Hi xin chào các bạnảothính giả chào mừng các bạn trở lại với kênh thuằng audio và mình là Thu Hằng ngày hôm nay thì những ăn nói trong hôm giờ quen thuộc là 11 giờ trưa thì mình sẽ gửi đến các bạn kháthính giả tập truyện tiếp theo và cũng là tập truyện cuối cùng kết thúc bộ truyện Ở Nam Phụ về Đế Yêu Một bộ truyện ngôn tình xuyên sách Nữ Cường sủng ngó rất là hay Bộ truyện này thì có 12 tập Và tập ngày hôm nay sẽ là tập 12 rồi Bạn nào mà cảm thấy yêu thích Và muốn đón nghe cái kết của bộ truyện này Thì cũng đừng quên theo dõi nhé à, Các bạn đừng quên là nếu thích giọng đọc của mình Yêu thích bộ truyện này Và muốn yêu cầu thu hạng đọc thêm nhiều bộ truyện ngôn tình khác nữa Hãy nhấn đăng ký kênh Ấn vào hình quả chuông thông báo Và chọn tất cả để có thông báo mình ra mới nhất Sau khi nghe xong chuyện cũng đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình. Các bạn có thể yêu cầu mình đọc một thể loại truyện hay là một bộ truyện cụ thể nào đó thông qua phần bình luận ở dưới mỗi video và mình sẽ đọc cũng như là chọn lọc các chuyện các bạn yêu cầu để có thể sản xuất ra thật nhiều video chuyện hay hơn nữa. Ngay bây giờ thì chúc các bạn khán giả nghe chuyện vui vẻ. Tề ăn hồng sơ tay Nhẹ nhàng cầm tay dịp đàn Xin lỗi Cô dừng một chút. Còn nữa, chúc hạnh phúc. Diệp đàn chợt nhớ xa diệp viện từng nói với cô về người yêu đồng tính. Diệp đàn nhìn tế ăn hồng, miếm môi thấp giọng trả lời. Cảm ơn. 8 giờ, diệp đàn được hóa trang xong xuôi. Lúc này đang ngồi trên ghế sofa. Hiện tại, cô mới để ý Bạch Uyển Thư có buộc nơ cho Phạm Huy nhỏ và đàn diệp. Bạch Uyển Thư sở bộ lông trắng muốt của Phạm Huy nhỏ khen ngợi Tiểu hoa đồng thật anh Tuấn nha. Diệp đàn không hiểu. Cô còn chưa kịp lên tiếng. Thì ngoài cửa truyền đến tiếng cười đùa của đường Khải Sương. Hắc hắc. Phù dâu. Cô dâu, mở cửa mau lên nào. Bạn cùng phòng một tiếng vội vàng nói. Đã giấu giày rồi. Bạn cùng phòng hai. Đảm bảo không tìm thấy. Lục tịch văn đứng bên cạnh không nhịn nổi tò mò. Các cô là fan hâm mộ của Ngọc Tiên Sinh sao? Tại sao lại quá hăng hái với việc Ngọc Bạch Y tới đây đón dâu dâu như vậy? Bạn cùng phòng 1. Tôi đảm bảo mình không phải pha não mịn. Bạn cùng phòng 2. Thần tượng không tìm thấy đồ. Thế chúng tôi có thể quan sát ảnh lâu hơn rồi. Truy tinh tộc bây giờ quá đáng sợ. Bạch Uyển Thư mở cửa. Diệp đàn lập tức căng thẳng. Nhìn về phía cửa ra vào. Ngọc Bạch Y yên lặng đứng sau đó. Sau đó nhìn chằm chằm cô. Ánh mắt cực kỳ thâm tình. Hắn mặc ố phục, tóc dài bùa cao, đẹp trai không tả nổi. Từ trước đến nay, khí chất của hắn đều cao quý, thần thánh. Này lúc đó mọi người trong phòng không thể thốt ra lời nào. Bạch Uyển Thư nhanh chóng khôi phục tinh thần, ho nhẹ vài tiếng, nghiêm túc nói. Tìm dài đi, không tìm được, thì không thể đón dâu. Diệp đàn có bốn phủ dâu, Bạch Uyển Thư, hai bạn cùng phòng. Cuối cùng là Tề An Hồng, sau lưng ngọc bạch y có 5 người đàn ông. Diệp đàn biết, mụt đường Khải Dương, những người còn lại thì khiến cô khá bất ngờ. Đại đường cầu chân, đạo diễn Tống Triệt, còn có Nam Thứ Trong, Đỗ Nhược Phi, hai người còn lại, Diệp đàn không biết. Ôi, trở tới mức này luôn à? Đường Khải Dương nháy mắt với đoàn phổ rể sau lưng ngọc bạch y, sau đó lại đi vào trong. Nào, nào, nào, tịch vân chúng ta không nên tham gia trực tiếp thế mục vui này. Lúc này Tống Triệt đã cắt tóc gọn gàng, mặc ơ phục. Bụi dạng và tinh thần cũng rất tốt. Hàn vẫn lời biến như trước, sợ vào không cửa hút thuốc. Nhìn thấy đường Hải Dương đi vào, hắn ngậm lấy điều thuốc chậm chạp đói. Tôi trông chừng cô gái họ bạch. Tống triệt chặn đường bạch uyển thơ, đưa ánh mắt ra hiệu cho hai người còn lại. Đỗ nhược phi, tôi chọn váy trắng. Hai người khác, những người còn lại. Về phần thợ trang điểm và lâm nguyệt. Ừ, con chó và con mèo. Phạm Huy nhỏ và đàn diệp. Dù sao cũng bị áp bớt bởi thần uy Sau đó Ngọc Bạch Y Mặc kệ cả phòng hỗn loạn Bình tĩnh đi vào trong Mở hộp giày mà hắn cầm sẵn trên tay Bên trong có một đôi giày trắng đế bằng Hắn quỳ một chân xuống đất Dịu dàng nhắc chân Diệp Đàn lên Thật cẩn thận Xò vào cho cô Nam thần Diệp Đàn thì thầm gọi hắn Nhìn hắn cuối người Mang giày cho mình xong Hắn mở đầu nhìn cô Trong mắt hiện lên sự vui vẻ nhàn nhạt, nhạt. Diệp đàn Hắn thấp giọng gọi tên cô Sơ tay ra Chậm rãi bình tĩnh Mỗi câu mỗi chỗ như lời thấy như thể Đi với tôi chứ Diệp đàn lập tức rơi nước mắt Cô đặt tay mình vào lòng bàn tay to lớn Hơi lạnh lạnh của hắn Cười nói Tất nhiên Ngọc Bạch Y nắm chặt Đứng lên Hôn vào những giọt nước mắt của cô Ôm nàng công chúa của mình đi Đi rồi Mọi người mở to mắt chứng kiến cảnh cô dâu bị bắt đi Đoàn phủ rể Tốc độ này nhanh quá rồi phải không Có thể cho một chút thời gian tóc kích tích được không Đoàn phủ râu Mẹ kiếp Tự mình mang theo giải lạc Phạm Quy đấy Phạm Quy Chả có râu lại đi Nhưng mà hai bạn cùng phòng Ôi trời ơi Thần tượng của chúng ta đẹp trai đẹp trai Rất đẹp trai nha Hơn 5 giờ sáng hôm sau Diệp đàn bị đánh thức Lúc cô tỉnh dậy thì thấy bạch quyển thư Đứng một góc thở dài. Thật là cuộc sống phá phóng túng. Diệp đàn mơ mơ màng màng xoay người. Khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong chăn. Nhắm mắt lại quyết định ngủ tiếp. Một lát sau mới kịp phản ứng. Hả? Sao bạc huyền thức lại ở đây? Diệp đàn lập tức giật mình tỉnh dậy. Tiếp đó việc đầu tiên mà cô làm là trợn mắt nhìn bên cạnh trống trơn. Cô rơ tay ra. Cảm thấy lòng bàn tay mát lạnh. Tối hôm qua ân ái triển miên với nam thần Sáng ra đã không thấy hắn đâu cả Diệp đàn sóc chăn lên Đôi mắt bỗng nhiên đỏ bừng Ngay lập tức nắm chặt bàn tay Bạch Uyển thơ Giọng run dày Anh ấy đâu? Anh ấy đâu rồi? Diệp đàn im lặng nhìn cô Giọng nói khàn khàn tiếp tục hỏi Cậu biết anh ở đâu đúng không? Có đúng hay không? Cổ tay Bạch Uyển Thư bị nắm lên phát đau Cô nhìn Diệp Đàn khăng khăng kiên định Nhưng lại che sống phải sợ hãi bên trong Ánh mắt tràn đầy đau lòng Khiến bản thân cô giật mình Hình như Diệp Đàn biết tất cả mọi chuyện rồi Bao gồm cả thân phận của cô nữa Uyển Thư Anh ấy ở đâu? Còn có thể ở đâu được chứ? Bạch Uyển Thư nhìn thẳng vào Diệp Đàn Điểm nhiên như không nói Lát nữa Hắn đến đón cậu Cô dâu à Trước tiên phiền cậu mặc váy cưới vào cái đã ạ Diệp đàn lập tức ngơ ngác Cô ngơ ngác nhìn bài Uyển thơ thì lấy áo cưới màu trắng đặt trên ghế Đưa cho cô xem Sau đó cô ấy treo chọc Tối qua hai người hoạt động hơi bị ít đấy nhỉ Đây là váy cốt ngược đấy Cậu mặc đồ ngủ thôi Tôi cũng thấy dấu hôn đầy cổ rồi Chật chật Cuối cùng Diệp đàn cũng kịp hiểu ra Không giữ được bình tĩnh Mà lùi về sau một bước Bàn tay run dày Thậm chí không đủ sức chỉ vào váy cưới. Cái này, đây là có ý gì? Đi mà hỏi chồng cậu. Bạch Uyển Thư cầm váy cưới, cười hiếp mắt trả lời. Màu thay đồ đi. Thợ trang điểm và phù sâu đang chờ cậu ở phòng khách. Khoảng trường 8 giờ, đoàn chú rể sẽ, sẽ tới đón thì phải. Chuyện này phát triển quá nhanh. Vượt qua phạm vi nhận thức của Diệp Đàn. Vì vậy, khiến cô chết đứng tại chỗ. Bạch Uyển Thư nhìn kỹ mấy vết hôn trên cổ của Diệp Đàn. vuốt cầm, sắt thành thục nói. Chắc là tối hôm qua, cậu đòi sống đòi chết. Chứ không chồng cậu, sẽ không cư xử như vậy. Hôm nay cậu phải mặc lễ phục đấy. Đành phải nhờ thợ trang điểm giúp đỡ thôi. Diệp Đàn im lặng ngẫu nghĩ lại tối qua. Ngọc Bạch Y ôm chặt cô trong ngực. Lạnh lùng từ chối. Đêm nay không được. Sau đó bởi vì cô nàng nặng nạc liều mạng đi trêu chọc hắn. Mới xảy ra chuyện Tiểu Diệp Sau đó giọng nói Ngọc Bạch Y thay đổi Hắn nhẹ nhàng thở ra Em sẽ phải hối hận Diệp đàn tiếp tục tìm đường chết Khiêu khích hắn Đến đi Chúng ta đều thiệt thòi cả thôi Ngọc Bạch Y nhìn cô chăm chú Cực lực khắc chế bản thân Sau đó bình tĩnh nói Ngủ đi Ngoan Diệp đàn lại tiếp tục tìm đường chết đó một câu Khiến lửa cháy lan ra đồng cỏ Anh không được sao Diệp đàn tỏ về những lời này Đều đã được khoa học chứng minh Nói chung lúc trước Ngọc Bạch Y không thể thân mật với cô Nhưng sau đó không biết tại sao Lại có thể Tuy nhiên vẫn còn tồn tại rất nhiều bí mật Chính bản thân Ngọc Bạch Y cũng nói Đêm nay không được Nên khiến Diệp đàn nghĩ rằng Hắn không có khả năng Được rồi Diệp đàn ra vẻ bản thân đã hiểu lý do em ngủ đây Kết quả Ngọc Bạch Y sai mình áp chế người cô Giọng nói của hắn luôn tỉnh táo Biểu lỗ cũng bình tĩnh Nhưng trong mắt lại cực kỳ u ám Hắn nói Chậm rồi Khi làm những chuyện này Ngọc Bạch Y rất nhẹ nhàng Nhưng tối hôm qua Hắn có chút không khống chế được Khiến cho đầu óc diệp đàn mơ hồ không biết nói gì cả Vì hành động nhiệt tình của bản thân tối qua Vỗ tay Và dáng này hối hận không kịp Mức độ hối hận lấy đến cực điểm khi Diệp Đàn bắt đầu thay váy cưới. Nam thần, anh thật xấu xa. Tổ chức lễ cưới bủ đáp cho người ta mà không thèm nói một tiếng. Bộ dạng hiện tại của em sao dám ra đường gặp người khác chứ? Diệp Đàn trốn trong phòng không chịu đi xa. Bạch Uyển Thư nhìn đồng hồ. Đã 6 giờ sáng. Vì vậy liền mở cửa kéo Diệp Đàn sang ngoài. Thợ trang điểm vừa nhìn thấy cô dâu thì giật mình. Sau đó quay đầu sang một bên ném cười. Diệp đàn vô cùng tuyệt vọng Có thể Có thể lùi lễ cưới về một ngày không Bạch Uyển Thư lướt mắt nhìn cô Cậu nghĩ thế nào Khách sạn tiệc cưới Chuẩn bị xong hết rồi Lâm Nguyệt đứng sau trang điểm Đến tiếng an ủi Lát nữa dùng phấn trang điểm che đi Che được bao nhiêu thì che Được bao nhiêu hay bấy nhiêu Vết hồn cũng không đậm Có thể che mờ đi đấy Diệp đàn không muốn gặp người nữa Diệp Đàn nhìn ra ngoài Không ngờ lại trông thấy hai người bạn Cùng phòng cô lúc đại học Còn có Lục Tịch Vân và Tề An Hồng Diệp Đàn tiến lên Chào hỏi Lục Tịch Vân trước Cảm ơn cô đã tới Lục Tịch Vân ôm lấy Diệp Đàn Tiếc quá, không thể làm phù dâu Cho cô được, thật tiếc Cô ấy dịu dàng nói Chúc hai người hạnh phúc Diệp Đàn mở mắt kinh ngạc nhìn cô Lục Tịch Vân mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu Nhanh vậy Trong mắt Diệp Đàn tràn đầy vui vẻ Cô cũng thế Chúc cô hạnh phúc Sau đó lại đi đến chào hỏi bạn cùng phòng Hồi các cô ở chung ký thúc xá Quan hệ giao tiếp vô cùng tốt Nhưng sau khi tốt nghiệp Cả hai người đều trở về quê hương Đường giá xa xôi Hiếm khi gặp mặt Cho nên lần này nhìn thấy Diệp Đàn Bọn họ rất kích động Nhào thầy ôm, giọng nói oán trách Khủng khiếp quá nha Kết hôn rồi cũng không nói một tiếng Biết được tin ông xã của bạn cùng phòng là nam thần Tớ cực kỳ kinh ngạc Tớ biết không Xem bộ phim truyền hình kia là xong Biết ngay chính là cậu Nhưng mà vợ chồng gì đó Không gặp mặt Tớ không thể tin được mà Bạn cùng phòng hai phụ họa Đúng vậy đấy Cậu không biết lúc nhận điện thoại của chồng Tí xem nữa là tớ té ngã rồi Tớ cũng vậy Bạn cùng phòng bắt đầu ra vẻ nghiêm sang giả rộng Anh là ai Ngọc Bạch Y, chồng của Diệp Đan Bạn cùng phòng một ôm diệt đàn Đôi mắt đỏ he Lúc ấy tớ ghi y Đã bị người ta lừa gạt Chứ làm sao có chuyện thần tượng của mình có điện thoại cho mình Còn mời đi tham dự lễ cưới của anh ta chứ Dù sao Tớ cũng chỉ làm xem nhịp Xem clip mà đón mò thôi Mẹ kiếp Chẳng tin tức gì cả của thần tượng hết Muốn chạy đi xem cũng không có cơ hội Nhân sinh thật quá khổ Diệt đàn Cậu có thể hỏi mình mà Không Tớ không tin thần tượng đã kết hôn Bạn cùng phòng một nói chắc chắn như đinh đóng cột Dù sao Tớ cũng không phải là pha não mịn Nhưng mà Cậu đến hôn lễ rồi Thần tượng mời Tự mình gọi điện mời đó Diệp đàn không hiểu gì cả Vân vân Chẳng phải là bạn cùng phòng của cô sao Tại sao cuối cùng lại vì Ngọc Bạch Y chứ Bạn cùng phòng hai bổ sung Đúng vậy đây thiểu diệp Tí nữa cậu phải dẫn bọn tớ đi gặp nam thần Cậu biết không, bọn tớ phải xin nghỉ phép, rồi bay 2 tiếng đồng hồ, đến đây để gặp bạn nam thần đấy chứ. Diệp đàn, hâm mộ quá đi. Bạn cùng phòng rừng rừng nước mắt nhìn Diệp đàn. Theo tớ đoán, cậu là phan cuồng của nam thần. Một lòng theo đuổi anh, cuối cùng thành công quyến rũ nam thần. Tạo nên một tiết mục máu chó không thể tưởng tượng được. Anh ấy theo đuổi tớ. Diệp đàn kiêu ngạo ngừng đầu. Thật đấy. Hề... Hey. Hai bạn cùng phòng khác liếc mắt nhìn dấu hôn trên cổ Diệp Đàn, chật chật thở dài. Thật là may mắn, nghĩ tới khuôn mặt khí chất thần thái của nam thần trên TV. Tiểu Diệp, đúng là hên như chó, có phúc cùng hưởng, đừng quên bạn bè. Bạn cùng phòng một vẫn đang chìm đám trong tưởng tượng, không kiềm chế được của bản thân, tiếp tục truy hỏi Diệp Đàn. Đúng rồi đúng rồi, Tiểu Diệp, cậu cũng là fan cuồng của nam thần, đúng không? Diệp Đàn đáp. Cũng không biết đã tới cặp độ nào rồi Nói chung là nã có vấn đề Cười đùa với bạn cùng phòng một lúc Diệp đàn đi sang chỗ tể An hồng Tể ăn hồng mặc váy trắng vô cùng đơn giản Trong đôi mắt bình tĩnh như nước Không có biểu lộ gì cả Trông thấy Diệp đàn nhìn mình Cô hơi nhét cầm Không chờ đoán tôi sao Không phải Diệp đàn suy nghĩ một chút Tìm từ ngữ thích hợp để nói Không nghĩ rằng cô sẽ tới Tẩy An Hồng quay đầu, cười cười như châm biếm. Đúng, dù sao oán hận cũng đã trồng chất. Tôi tới vị viện Một lần nữa, cô ta nhìn thẳng Diệp Đàn. Trong ánh mắt có chút oán hận. Nhưng nhiều hơn hết là bi thương. Tôi đáp ứng với cô ấy. Phải thay cô ấy, nhìn người nhà cô ấy vui vẻ và bình an. Diệp ôn cầm dù màu đỏ đứng đợi trước cửa. Nhìn thấy Ngọc Bạch Y ôm Diệp Đàn đi ra ngoài. Hắn mở dù ra, yên lặng che đầu cho Diệp Đàn. Tiểu Diệp, Diệp ôn cười mở miệng nói Cuối cùng em cũng phải đi con đường này Không biết hắn tìm cây rùa đâu ra Nắm trong tay, không dù làm bằng chút Hắn nắm cán rùa Vì dùng sức nên ngón tay trở nên tróng bệnh Từ nay về sau, chúc em và Ngọc Bạch Y yên ấm và hạnh phúc Gia đình luôn luôn là nhà của em Đã bị bắt nạt, cứ về đây Cảm ơn Diệp đàn ôn cổ Ngọc Bạch Y Nghiêm túc nhìn anh trai mặc đột tây Đôi mắt đỏ ửng Thấp giọng nó một lần nữa. Cảm ơn anh. Diệp ôm vẫn luôn che xù cho Diệp đàn. Đến khi cô bước lên xe. Diệp đàn nhìn đoàn rước sâu. Cái này... Cô kéo cạp vạt ngọc bạch y. Khuôn mặt có chút đen. Có khoa trương quá không vậy? Đường Khải Dương đi phía sau bọn họ. Đường Khải Dương lấy chìa khóa trong xe. Trêu chọc. Ôi trời! Chiếc xe hoa đi đầu tiên. Là của nam nhân cô đấy Những cái khác Đều là của bạn bè chúng tôi Trước xe hoa đầu tiên cũng rất khoa trương Đừng lầy mê nữa Lâm Nguyệt thay Diệp Đàn đóng cửa xe lại Gọi tất cả mọi người lên xe Gần tới giờ rồi Vừa kìa chạy tới Xe chạy rồi Diệp Đàn mới có thời gian bình tĩnh suy nghĩ Vạn hỏi Ngọc Bạch Y Vấn đề quan trọng nhất là Nam thần Tại sao tối hôm qua anh không nói cho em biết một tiếng Từ sáng tới giờ, Ngọc Bạch Y vừa nhìn thấy cô, ánh mắt của hắn liền không di chuyển. Ánh mắt của hắn sáng sực, nhưng vô cùng chăm chú lạnh lùng, đầy bình tĩnh, nhìn lướt qua xương quay xanh xinh đẹp của Diệp Đàn. Sau đó rời ánh mắt tới khuôn mặt, đẹp sắc xảo. Bây giờ Diệp Đàn mới phát hiện ra. Sáng tới giờ, Ngọc Bạch Y cứ nhìn cô chằm chằm. Hiện tại trong xe, ngoại trừ có tài xế, chỉ có hai người họ. Tự dưng Diệp Đàn cảm thấy áp lực Nam thần Anh nhìn em làm gì Cô giơ tay nhẹ nhàng khéo vai Ngọc Bạch Y Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em đấy Muốn cho em ngạc nhiên Ngọc Bạch Y nắm chặt tay Diệp Đàn Để vào ngực mình Mỗi câu mỗi trước của hắn đều chậm rãi Muốn tạo bất ngờ cho em Muốn hoàn thành nguyện vọng của em Diệp Đàn ngây ngừa nhìn Ngọc Bạch Y không chớp mắt Trên mặt hắn không có quá nhiều cảm xúc vui buồn Từ trước tới nay Hắn đều rất bình tĩnh Mưa gió bão táp Cũng không thể làm mất vẻ thả nhiên này Nhưng giờ phút này Trong mắt của hắn Lại chất chứa một cảm xúc khác Hy vọng Hắn đang hy vọng Gào Nam thần lạnh lùng cao ngạo cũng biết hy vọng Chắc là hắn cảm thấy Làm như vậy Thì cô sẽ rất vui Vì vậy hy vọng cô sẽ vui chăng Diệp đàn lập tức nửa nụ cười Sau đó dùng ngón tay nhỏ bé của mình Cao cao trên ngực hắn Ấy lãng mạn quá Vui mừng quá đi Diệp đàn chớp mắt Cố ý nói thêm Tối qua không làm loạn Thì bây giờ rất hoàn mỹ Ngọc Bạch Y Vậy nên mới nói nghe lời anh cơ mà Giọng nói hắn lạnh lạnh Ánh mắt bình thẳng Diệp đàn lật tay Ngọc Bạch Y lại Chậm dãi viết trong lòng bàn tay bán ba chữ Viết xong hỏi hắn Có nhột không? Ngọc Bạch y nhỏ giọng nói Nhột ở trong lòng Dịp đàn lên ngồi ngay ngắn Sau đó rút bàn tay và ánh mắt lại Chẳng hiểu tại sao Lại bật cười ra tiếng Thật buồn nôn mà Cô cúi xuống Ngọc Bạch y dưa tay xoa đầu cô Cô nàng ngốc ngách Nam thần Em đã nói với anh điều này hay chưa? Diệp đàn cố đầu Nhìn những cưới trên tay mình Giọng nói yếu ớt Mang theo một chút ngượng ngùng I love you Ngọc Bạch Y kéo tay cô qua Đặt trong bàn tay hắn Tiếng hắn khàn khàn Nhưng lại tràn đầy sung sướng Ngón tay này đã nói Ừ, đột nhiên muốn chính miệng nói cho anh biết Diệp đàn dịch tới gần hắn Cẩn thận hôn Ngọc Bạch Y Sau đó tiếp tục nhỏ giọng nói Có thể lấy anh em thật sự rất hạnh phúc Ngọc Bạch Y Cô gọi tên hắn giọng nói mềm mại Tràn đầy hạnh phúc và ấm áp Ngọc Bạch Y nhích miệng nở nụ cười Hơi lộ ra má lúm đồng tiền Ánh mắt hắn dịu dàng quyến luyến Tôi biết Phòng thái của hắn vẫn xuất thần như cũ Trong giọng nói và ánh mắt Đều là tình cảm sùng nịnh Tôi cũng rất hạnh phúc Hắn dừng một chút Xoa cái đầu nhỏ của Diệp Đàn Lặng lặng lặng lại Vô cùng hạnh phúc Sau khi hôn lễ chính xác Chính thức bắt đầu Diệp đàn mới biết Ngọc Bạch Y tốn bao nhiêu công sức để chuẩn bị Ở trong hôn lễ này Cô nhìn thấy rất nhiều bạn học của mình Còn có đồng nghiệp Kể cả cấp trên của cô Có người nhà của cô Những người này đều được Ngọc Bạch Y gọi điện thoại mời Rồi kèm theo đó là từng tấm thiệp Chủ trì hôn lễ Là Ngô Đạo Ngô Đạo cầm micro đứng trên sân khấu Vô cùng nghiêm túc nói Hôm nay được đứng ở nơi này để làm chủ lễ Chính bản thân tôi cũng rất ngạc nhiên Dù sao Tôi cũng chỉ là một đạo diễn biết quay phim Chứ đâu biết cái gì khác Tôi hỏi tên nhóc Ngọc tìm mình làm gì Hắn nói tôi là một trong những người Mai mối cho tình yêu của bọn họ Ôi chào tôi liền cảm thấy kỳ quái Tại sao tôi lại trở thành Người mai mối cho bọn họ cơ chứ Ngô Đạo dừng một chút nói tiếp Nhưng mà cái này không phải trọng điểm Trọng điểm là tôi đi dự đám cưới, không phải tốn tiền. Rất tốt, cho nên tôi lập tức đồng ý. Nhưng mà cũng phải nói thêm, bọn họ đã hành hạ đoàn phim chúng tôi hơn 2 tháng rồi. Ngô Đạo chuyển hướng ngừng lạnh một tiếng. Người khác tôi không thèm quan tâm. Những người có mặt trong đoàn phim hôm nay, các người không hạ gục tên nhóc họ Ngọc ấy. Các người có phục không? Đoàn phim trăm miệng một lời, không phục. Đường Khải Dương bị tổn thương sâu sắc cũng thầm gào nhiệt và làm hắn gục, không phải báo thù, chỉ là thời cơ chưa tới, nếu có cơ hội tuyệt đối báo thù. Diệp Đan vừa nghĩ tới cảnh tượng Ngọc Bạch Yêu hết từng lý do một, lập tức nóng nảy. "Này, không được. Anh không có đủ đâu." Kết quả, bạn học và đồng nghiệp của cô đều lên tiếng. "Đó là đàn phim, chúng tôi phải giúp hắn. Đó hoa xinh đẹp của công ty." Lại bị hắn dễ dàng cướp được Chúng tôi còn chưa làm ăn gì đâu Đã bị hắn vào góc tường rồi Là đàn ông Có thể nuốt cân thức này sao Sau đó hồn lễ hoàn thành Tất cả đi sang mời sự Ngọc Bạch Y Có phù rể cũng như không Bọn họ chính là những người Giác sợ đặc biệt nhiều nhất Diệp đàn và đám phù sâu trợn mắt há miệng Nhìn Ngọc Bạch Y Bị một đám vây quanh Diệp đàn biết rõ tử lượng của Ngọc Bạch Y Nên muốn đi đến cứu trận. Kết quả bị anh trai mình cho đi chỗ khác. Lừa gạt cướp mất em gái của tôi. Diệp ôn cười lạnh. Tất nhiên phải để quần trúng thay nhà mẹ để xả giận. Cha Diệp phụ họa. Nên vặt rượu. Diệp đàn. Đó là chồng của con. Diệp đàn đứng nhìn nói. Con đau lòng. Vẻ mặt của cha Diệp biểu lộ. Con gái lấy chồng chính là tát nước ra ngoài. Diệp đàn nhanh chóng bổ sung thêm một câu. Tử lượng của anh ấy rất kém Thật đấy Một ly thôi cũng ngã rồi Diệp đàn còn muốn nói thêm Con nhớ tử lượng của cha cũng chỉ có một ly Cũng là người tử lượng một ly Sao cha có thể nói như vậy Cha Diệp im lặng Diệp phu nhân kéo tay Diệp đàn vỗ vỗ Hôm nay con rất đẹp Một bên bà kéo tay cha Diệp Một tay giúp Diệp đàn sửa lại váy dịu dàng nói Đi đi Đừng để bạch yêu uống say Đợi dịp đàn chạy qua, Ngọc Bạch Y đã bị chút cho mấy chai rượu. Tiếng mời rượu liên tục không ngừng. Vì bà xã của cậu, uống đi, mau uống cạn ly đi. Đã tới mức này rồi, thế chúc hai người trong năm hạnh phúc. Cưới được người vợ xinh đẹp như vậy, là đàn ông thì cạn ly đi. Dịp đàn nhanh chóng, chen đến trước mặt Ngọc Bạch Y, muốn cản rượu giúp hắn. Kinh nghiệm từ lần sang dự đầu tiên. Ngọc Bạch Y đã đặc biệt luyện qua phương pháp tăng tử lượng. hắn bình tĩnh lấy lại ly sữa che chắn Diệp Đàn sau lưng. Giọng nói trầm ổn. Ngoài nữ đằng sao đi. Diệp Đàn lập tức ngây ngừa nhìn Ngọc Bạch Y uống từng ly sữa một. Vừa mới bắt đầu cô còn rất lo lắng. Chuẩn bị sẵn tư thế bất cứ lúc nào cũng có thể xông vào uống thai. Càng về sau, cô chết lặng. Một đáng người mời sữa thay nhau đi về kếp xe. Còn lại nằm la liệt trên đất. Vẫn còn mấy bóng người lẻ tẻ được Khải Sương thì nó không vững nước rồi. Mẹ nó chứ? Tôi chưa từng thấy ai có thể uống đến mức như vậy. được Khải Sương hơi liếu lại. Nói chữ không rõ ràng. Lần sau, ai ra sự cho cậu? Thế đúng là ngu như heo. Cuối cùng, toàn bộ tập thể gục xuống còn Ngọc Bạch Y vẫn đứng vững vàng. Hắn đặt ly rượu lên bàn. Ánh mắt hắn bình thản liếc qua hiện trường. Sau đó môi mỏng hơi mở. Lệnh lùng phun xa từng chữ. Còn ai nữa không? Đoạn phù dâu. Trời đất quỷ thần. Tử thần đây rồi. Còn ai nữa không? Xoái đến nốt trời xanh. Hai bạn cùng phòng. Nhìn thần tái lạnh lùng xuất thần kia đi. Nghe cô bình tĩnh kia đi. Nhìn đi mọi người đều say. Chỉ có mình hắn tỉnh táo. Thần tượng của ta là giỏi nhất. Nhưng mà một giây sau. Ngọc Bạch Y xoay người ôm diệp đàn. Mỗi cầu mỗi chữ đều cứng ngắc. Bị người ta khinh thường rồi. Diệp đàn, khốn thật. Mỗi khi say thì không xoáy quá 3 giây. Không thích rượu. Ngọc Bạch Y ôm Diệp đàn, khom lưng cọ cọ, cọ cổ cô. Chỉ thích mình em. Vì vậy, hắn nguyện làm những việc mà hắn không thích. Lần sau không uống nữa. Diệp đàn cảm giác trong lòng mình dối tung rối mù. Em cũng thích anh. Ừ, giọng nói hắn lạnh nhạt, nhưng giọng điệu cực kỳ ngang bướng. Em thích tôi nhất Đúng vậy, thích anh nhất Tôi rất vui Ngọc Bạch Y đứng dậy cú đầu chống trán mình vào trán cô Trần Thành nói Muốn bay Tôi rất vui, muốn bay Rất muốn mặc em bay cùng Vượt qua rừng núi Một lát sau hắn lại mất hứng nói Nhưng mà không được rồi Tôi không thể bay được nữa rồi Trên khuôn mặt hắn xuất hiện một chút mê man Sau đó hắn hơi di chuyển Hôn vào chán Diệp Đàn, nhẹ nhàng cắn môi cô. Sau đó là lưỡi, nụ hôn vừa sâu vừa dài. Cuối cùng, hắn nhốt cô vào trong lòng mình, sung giọng tràn đầy tình cảm, nhẹ nhàng mà kêu lớn. Cô gái ngốc, cô nàng ngốc ngách, em là của tôi. Diệp Đàn yên lặng, sợi trong lòng Ngọc Bạch Y. Sau đó cũng chân thành trả lời. Nam thần ngây thơ, nam nhân ngốc, anh là của em. Toàn thể quần chúng vẫn tỉnh táo xung quanh. Thức ăn cho chó đến quá nhanh Giống như lớp xoáy Bạn cùng phòng Nam tần của ta khi say lại gào khóc nha Uống rượu say xong Lại chẳng gác gì thiên sứ Rượu này quá hạnh phúc Không chịu đâu Cha Diệp không thể nào nhịn được nữa Không muốn coi nữa Bảo hai bọn họ đi về nhà đi Diệp ôn con đi tiễn khách Hôm sau mọi người tỉnh táo Rồi bắt đầu lọt bò lên quay bò Ngô an ta thật sự quá coi thường người trẻ tuổi Không nên để nghĩ rót rượu Các người nói xem Vô lượng tiên tôn Có biết uống rượu không? Được Khải Dương Hôm qua đại gia ta hy sinh vì đạo Thảm thiết vô cùng Nhưng ngược lại thấy vui Hy vọng sư phụ và sư mẫu sẽ hạnh phúc suốt đời suốt kiếp Tống Triệt Ta nên tìm bạn gái Chúc vợ chồng Ngọc Gia răng lông đầu bạc Đỗ Nhược Phi Tối hôm qua ta đã tiêu hao hết tất cả dũng khí. Từ nay về sau, khi tham gia đám cưới, ta chỉ muốn nói cầu xin si đứng ai mời rượu. Ta chỉ muốn làm con chó độc thân vui vẻ. Bạch quyển thư. Ta nói đám đàn ông các người không biết gì hết. Các người không biết sau khi hắn say, hắn làm nũng với vợ mình thế nào đâu. Thật sự cảm thấy mắt chó sắp mù tới nơi rồi. Bạn cùng phòng của vợ Nam Thần. So tài cao thấp với Nam Thần. Thần tượng có khác, ta được tham dự hôn lễ của thần tượng, kịp này chết không tiếc. Ta yêu nam thần của bạn cùng phòng Tham dự hôn lễ xong, ta đã chính thức trở thành phan não mịn, thật là thảm kịch nhân gian. Mới đó thôi, câu chuyện đã lập tức trở nên vô cùng sôi nổi. Tất cả mọi người đều viết, Cái quá gì thế này, anh yêu của ta kết hôn, tin tức trọng đại như vậy mà các người không tiết lộ dù chỉ một chút. Trong Weibo của đoàn phim tràn đầy bình luận Sao Weibo của vô lượng Ngọc Thần ra đây Nếu không đem đi thiến hết Đoàn phim tỏ vẻ rất bình tĩnh Dù sao Từ khi phát sóng bộ phim cho đến nay Khóc đơ đều đi tìm kiếm tin tức Ngọc Bạch Y Mà đoàn phim Lại vô tình nằm không dính đẳng Dù gì Ngọc Bạch Y Cũng không chơi Weibo Quan trọng hơn là hắn không có người quản lý Đường Khải Dương trả lời bình luận Tiểu Thái Dương không khóc đâu Không có sư phụ, vẫn còn có người mọi người mà. Đường Hải Dương tỏ vẻ có chút đứng đắn. Tại sao hắn phải khóc? Hồn lễ của Ngọc Bạch Y ổn ào, tận hai ngày. Có người bắt đầu hỏi. Nửa tháng rồi, Ngọc Đại Thần liên tục đứng đầu bằng xếp hạng. Ta muốn hỏi là, khi nào mới có thể thay đổi nhân vật, chủ đề vậy? Nhưng mà chủ đề này nhanh chóng thay đổi khiến kinh người. Bởi vì ngày thứ ba, chương trình tôi có được người có một danh sách khách mời. Tôi có được người là một chương trình giải trí. Ý nghĩa của chương trình chính là tung thức ăn cho chó. Hai tuần phát sóng một lần. Mỗi tập chỉ một đôi vợ chồng minh tinh. Trong đó thỉnh thoảng sẽ có người mới xen kẽ. Nhưng điều kiện duy nhất là vợ chồng. Vì vậy khi dân tình nhìn thấy danh sách khách mở trên mạng lập tức bùng nổ. Tiểu thái dương của ta, mắt ta không mù chứ. Chương trình có nhầm lẫn gì không? Đường khải dương, vợ chồng. Mới thức dậy, thế giới liền thay đổi. Ai à má ơi, vợ trong đường Hải Dương. Ai, kẻ nào là vợ của Tiểu Thái Dương. Không phải là Ngọc Đại Thần đấy chứ. Áo lót nhà ai? Náo động trên lầu không nhỏ đâu. Hậu viện Tiểu Thái Dương. Chúng ta chuẩn bị lập đàn cầu nguyện trở danh mây cao. Hy vọng chỉ là tưởng tượng. Bà chữ đường Hải Dương chỉ là trùng hợp họ trùng tên thôi. Không thể nào là thần tựa cho chúng ta được. Học tập đều là mây bay. Và nói này, đám chó chết các ngươi, mau từ trước đi là vừa, mới xảy ra hai sự kiện lớn như vậy, mà các ngươi lại chẳng biết gì hết. Cho dù trên mạng ồn nào đến cỡ nào, nhưng cũng không ảnh hưởng đến Ngọc Bạch Y và Diệp Đàn, chẳng hề có ý nghĩ gì với bọn họ. Bởi vì, bọn họ đang chuẩn bị dọn nhà. Em muốn giữ lại cái này. Diệp Đàn ôm cái cây trên ban công, rồi lại chỉ vào cái xích đu. Em cũng muốn cái này, đưa tất cả nhà mới đi. Mấy ngày nay, bận ở nhà trang trí. Nhà mới của bọn họ cách nhà đường Hải Dương một lầu. Đã sửa sang xong rồi. Tất cả đồ dùng cơ bản đều có. Nhưng trong nhà vẫn trống trải. Diệp đàn kéo Ngọc Bạch Y đi mua đồ trang trí. Tiện thể, mang đồ vật còn giá trị sang. Không ngờ nam thần lại mua nhà đấy. Diệp đàn bỏ mấy cái khung gỗ vào trong thùng giấy. Hơn nữa, còn mua cùng khu nhà với đường Hải Dương. Ngọc Bạch Y giúp Diệp Đàn dọn tủ quần áo, nghe Diệp Đàn nói vậy, hán nhạt nhạt trả lời. Tôi cảm thấy hoàn cảnh cho phép, cũng nên chuyển đi thôi. Diệp Đàn dán thùng giấy lại, tuy là dọn dẹp rất mệt, nhưng cô cảm thấy tinh thần phấn khích. Uyển Thư cũng từng đề cập qua, người ở khu này khá lộn xộn bây giờ anh lại là người nổi tiếng, như vậy cũng không tốt lắm. Ngọc Bạch Y bê thùng quần áo từ trong phòng ngủ đi xa. Cú đầu nhìn Diệp Đàn đã ngồi con so dưới đất. Trong mắt cô tràn đầy điểm vui. Vì vậy, hắn rờ tay bế cô lên. Diệp Đàn thuận theo ôm vai hắn. Trong miệng oán trách. Đừng rẽ như đứa trẻ được không? Suốt ngày ôm tới hôm lui. Rất thoải mái. Ngọc Bạch Y kể sát mặt mình vào mặt cô nói. Rất thích ôm em. Diệp Đàn hơi nghiêng đầu né tránh. Người yêu em chảy mồ hôi. Đừng lại gần kéo bẩn. Nhiệt độ cơ thể Ngọc Bạch Y thường khá thấp, cho nên không dễ dàng chảy mồ hôi. Ngoại trừ những lúc làm việc, ngoài ra người hắn luôn luôn khô mát. Ngọc Bạch Y ôm cô chặt hơn, hắn nhẹ hôn vào hai mắt của cô bình thản nói, "Chúng ta về nhà thôi." Mỗi tầng một nhà, không có hàng xóm. Bọn họ sống gần nhà đường Hải Dương, có một điểm lợi là Lục Tịch Vân trồng cây rất giỏi. Ban công nhà cô trồng đủ loại rau quả tươi xanh. Vì vậy Lục Tịch Vân thường xuyên hãy tới hãi lưu cho bọn họ. Hơn nữa, tải nấu ăn của Ngọc Bạch Y ngày càng tiến bộ. Diệp Đàn cảm thấy mình quá béo rồi. Mà điểm hại là đường Khải Sương là một kẻ lừa bìm. Bọn họ sống ở nhà mới được hơn một tuần. Đã bị ăn kè tới một tuần. Mỗi khi đến giờ ăn cơm, Diệp Đàn có thói quen nhìn đường Khải Sương dắt vợ hắn tới ăn trực. Nhưng mà đường Đại Đế tới ăn trực thì cứ việc ăn đi. Tại sao còn dẫn theo nhất ảnh ra? Đây là... Đường Khải Sương ôm lục Tịch Vân. Hết sức nghiêm túc nói. Đang quay chương trình tôi có được người. Tôi với Tịch Vân để ăn cơm. Thuận tiện giúp hai người chụp hình. Không cần cảm kết ca ca. Chỉ là truyền thuyết. Đúng rồi. Sư phụ tôi đâu? Đó thức ăn sao? Khi ở nhà, Diệp Đàn mặc đồ rất thoải mái. Áo phông trắng và quần đùi xanh. Cô đứng nhìn đường Hải Sương tư cười rạng rỡ Có chút chuột dạng nắm khung cửa Dù sao cũng là do bọn họ lừa đường Khải Sương Thế là chương trình này Vì vậy Cô lưu lại vài bước Bày ra tư thế hoàn nghênh Cảm ơn Lục tịch vân ôm chồng cánh tay của Diệp Đàn Diệp Đàn nói tiếp Anh ấy đang nấu cơm Nhếp ảnh ra đi theo đường Khải Sương vào phòng bếp Ngọc Bạch Y Đang cầm cái xẻng Đảo qua đảo lại Biết có người đi vào Hắn cũng không để ý. Ánh mắt rất bình tĩnh. Tránh đường cho Tiểu Diệp đi. Đường Khải Sương ngây người. Diệp Đàn từ sau lưng anh ta trôi vào. Sau đó đường Khải Sương trợn mắt nhìn Diệp Đàn. Ôm eo, Ngọc Bạch Y. Sau đó ngoan ngoãn đứng bên cạnh Ngọc Bạch Y. Nhìn hắn xảo xao. Hôm nay muốn ăn mặn hay là nhạt một chút? Diệp Đàn bẹp bẹp miệng. Hôm nay ăn nhà tốt hơn. Nhìn thấy đồ ăn cũng sắp chín rồi. Diệp đàn tự giác lấy sĩa trong tủ chén bát xa Vui vẻ đưa cho Ngọc Bạch Y Sĩa đây Ngọc Bạch Y nhận lấy Sau đó đổ đồ ăn vào Từ đầu tới đuôi Động tác như nước chảy mây trôi Vừa tao nhã, vừa đẹp mắt Đường Khải Dương đứng một bên chật chậc vài tiếng Lúc ăn cơm Phạm Huy nhỏ nằm ngoài sân thượng Nhìn vào trong phòng ăn náo nhiệt Nó nghiêng đầu suy nghĩ một chút Chậm rãi đứng lên Trong miệng ngập túi thức ăn cho chó Dơ móng vuốt đầy cái chén, từng bước từng bước đầy cái chén đến gần bạn ăn, sau đó thuần thục cắn chỗ mở bọc thức ăn, sau đó đổ nguồn vào trong chén, đến khi bọc thức ăn cạn đáy, trong chén tràn đầy đồ ăn cho chó, sau đó lại ngậm thức ăn và chén cho mèo, làm giống như tương tự khi nãy. Cuối cùng, tha đàn diệp lười biếng đang ngủ trên ghế sofa xuống, đặt bên cạnh chén thức ăn. Đường Khải Dương và những ảnh ra lần đầu tiên nhìn thấy tình huống này. Con chó này thành tinh rồi sao? Cái đầu đàn diệp rất nhỏ, còn Phạm Huy nhỏ giống như quả cầu hơi càng lớn càng béo mập. Nó dơ vóng muốt yêu thương xoa đầu nhỏ của đàn diệp. Tất cả mọi người chỉ lo nhìn chằm chằm vào chó và mèo. Trên bàn ăn chỉ có Ngọc Bạch Y là nghiêm túc ăn cơm. Hắn gấp thức ăn cho diệp đàn. Nhà nhạt nói, ăn cơm ngon miệng. Tuy rằng cảm thấy Phạm Huy nhỏ và đàn diệp rất đáng yêu, nhưng mà nhìn giết cũng quen. Phạm Huy nhỏ và đàn diệp cứ tiếp tục phát huy sức mạnh. Ví dụ như yêu thương mà kêu ngao để dụ dỗ đàn diệp ăn cơm. Nhìn thấy đàn diệp ăn một miếng, Phạm Huy nhỏ lên đứng lên, hai chân nhỏ vỗ vào nhau như khen ngợi. Đàn diệp không chịu ăn. Phạm Huy nhỏ lên lo lắng chạy xung quanh, sau đó dờ móng vuốt xoa đầu đàn diệp. Hiếm khi nhìn thấy chú vật dễ thương Lại có linh tính như vậy Nhếp ảnh ra chụp hình rất nhiệt tình Vì vậy khi ăn cơm xong Đường Khải Dương hỏi anh ta Có chụp được cảnh thân mật Của sư phụ tôi không Nhiếp ảnh ra Hả hình như là toàn chụp hình Với chó mèo Đúng rồi Tại sao mình lại không chụp người lại Đi chụp thú Phạm Huy nhỏ Nhân loại nhàm chán Dám có tâm cơ Các người không hiểu sao, hắn là người hô phong hoán vũ, định lợi dụng cái gì chứ? Cẩn thận, phải lau nước mắt nha, còn chưa ai biết lợi dụng ai đâu. Căn bản là đường Hải Dương cũng chỉ có chú ý tới con mèo với hắn. Hắn hóa nhẹ vài tiếng mềm mỏng nói. Không chủ cũng không sao, ngày mai tôi dụ bọn họ, tôi chơi chơi. Đối với đau không mà bản thân phải chịu đựng, hắn nhất định sẽ khiến người khác cũng phải chịu. Tuy rằng, có một chút không muốn đi Nhưng mà sáng sớm hôm sau Diệp đàn bà Ngọc Bạch Y Vẫn đi theo đường Hải Sương đi ghi hình Bởi vì lục địch văn nói Bà ngoại của cô Được chương trình mời đến để dạy cắt giấy Bà ngoại cô là một nhà cắt giấy nghệ thuật Coi bộ hơi khó sơ nha Chẳng qua khi chơi trò chơi Trên sân khấu chỉ còn mấy vị khách đứng về mà thôi Về vần đường Hải Sương Với tư cách là vợ chồng minh tinh Tất nhiên được ở lại Thời lượng chương trình cũng không lâu lắm Cho nên cô và Ngọc Bạch Y Cũng tham gia Để lấy thêm kiến thức Nhìn khuôn mặt tuấn tố của Ngọc Bạch Y Tay áo hắn lượn lờ tiên khí Đi phía sau Diệp Đàn được Khải Dương Tác chiến thành công Cười vô cùng vui vẻ Dù gì cũng chỉ cần đối phó với Diệp Đàn Thì sư phụ nhất định muốn sẽ đi theo được Khải Dương nhìn lục tịch vân Ánh mắt ám chỉ Thật thông minh Bộ ơi, mau khen anh đi Trước khi mời bà ngoại của lục tịch Vân Sa Các cô phải chơi trò chơi trước Quy tắc rất đơn giản Nam phải đưa quay lưng về phía tấm bảng Bên nữ xem gợi ý trên bảng Sau đó dùng kéo và giấy trên bàn Cắt giấy Để cho bên Nam đoán xem là chữ gì Mỗi tổ có 5 phút thực hiện Chỉ có 5 phút Căn bản chẳng thể cắt ra gì ra hồn Mấy người thực hiện chương trình này Cũng ngầm hiểu mục đích Mời bọn họ đến đây Chính là gây cười Dùng mọi khả năng để cắt bừa Nếu cắt đẹp Sẽ ra hình dạng Còn không thì chính là làm trò cười cho người ta Mục đích rõ ràng như vậy Nhưng tới lượt Ngọc Bạch Y và Diệp Đàn Thì Diệp Đàn cực kỳ nghiêm túc Từ thứ nhất Dương Diệp Đàn Muốn Mỹ cắt cái giường thế nào Để mục như vậy có phải là muốn chọc người ta cười hay không Diệp Đàn cắt một hình chữ nhật nhỏ dài Trong lòng đầy mong chờ nhìn Ngọc Bạch Y Phán đoán sẽ ổn ảo đoán là Đây là cái ghế Không đúng là bôn tắm Giống đao chém đầu của cổ đại hơn Họ là gì nhỉ Ngọc Bạch Y hơi ngước mắt lên nhìn Bình tĩnh nói Dương Diệp đàn hớn hở ồ một tiếng Vẻ mặt cực kỳ vui vẻ Liên tục gật đầu Chính xác Nam thần Anh dọc thật đấy Vẻ mặt Ngọc Bạch Y rất bình thản Khuôn mặt quá mức đẹp trai Toàn bộ đường cong khuôn mặt vừa tao nhã lại dứt khoát. Màu môi rất nhạt, hơi mím môi. Ánh mắt vô cùng bình tĩnh, bất động như gió. Nhưng mà ánh mắt lạnh nhạt của hắn, vĩnh viễn dừng trên người vợ của mình. Nhìn thấy cô Hưng phấn như vậy, trong mắt của hắn cũng lộ ra một chút vui vẻ. Cảm xúc thâm sâu bất lộ. Người khác thì thấy hắn có vẻ dịu dàng hơn rất nhiều. Một đám người đồng sạng đưa lưng về bảng. Không hợp lý. Sao cậu có thể đoán được? Đó mà là giường sao? Giường ngủ nhà cậu ra như vậy à? Diệp đàn nhanh chóng ổn định tinh thần. Cảm thấy kêu ngạo định nói. Muốn biết lý do chuyện này sao? Đại khái là khi bọn họ không đồng ngôn ngữ. Đã bồi dưỡng đến mức quá an ý. Từ tiếp theo. Giao. Trong lòng Diệp đàn càng thêm tự tin. Cô cắp một hình chữ nhật. Có một cái trụ ngắn. Đám đồng phía dưới ngơ ngác nhìn. Cái này khác cái hồi nãy không vậy Có Lần này có tay cầm Hơn nữa nhỏ hơn, ngắn hơn Vì vậy, nó là cái cờ Súng Môi múc canh Ngọc Bạch Y Đao Diệp đàn kích động, làm hành động cắt đồ ăn Ngọc Bạch Y Giao Diệp đàn Wow wow wow, em yêu nam thần nhất Trong mắt Ngọc Bạch Y Càng hiện rõ sự vui vẻ Hắn biết rõ chẳng qua đối phương đang phần khích nên mới nói như vậy nhưng mà hắn lại hết sức nghiêm túc thấp giọng đáp Tôi cũng vậy Đám người bên cạnh Độ ăn ý thế này xứng đáng được trao giải Cô gái cô cắt hình này là con đao sao? Chẳng lẽ cô theo trường phái trừ tượng Cái này không nên gọi là ăn ý mà phải nói là trí tưởng tượng bay cao bay xa Không nên tỏ tình khi tham gia game show được không? Coi chúng tôi là người chết rồi à Mau lại đây Tịnh Vân Anh yêu em nhất trên đời Tử thứ ba Nhẫn Cái này đơn giản Đôi mắt Diệp Đàn sáng lên Cắt một vòng tròn Rồi đeo vào tay mình Ngọc Bạch Y vừa nhìn đã biết đáp án Vài người bình luận Bọn họ ăn ý như vậy Chúng ta cho làm sao Diệp Đàn cảm thấy cho tròn này thật vui Cô lấy vòng tròn nhỏ Đeo vào ngón tay áp út của Ngọc Bạch Y Sau đó cửa hiếp mắt hỏi hắn Đẹp không? Ngọc Bạch Y cầm tay Diệp Tàn Xoa đầu nhỏ của cô Rất đẹp Thích không? Rất thích Đám người bên cạnh Này này Các người đang thảo luận về món đồ siêu siêu vẹo vẹo đấy Nếu gọi nó là giấy Thì thật sự là sỉ nhục Ngọc Bạch Y anh không thể sùng vận đến mức này Nên nó ra thật chứ Sau đó bọn họ nghe Diệp đàn hỏi Thích nhất sao? Không Mọi người cảm thấy vui mừng Kết quả Ngọc Bạch Y Lại nói thêm một câu Thích em nhất Mọi người Mẹ kiếp nhà nó chứ Tâm tình của Diệp Đàn vẫn tốt đến tận Khi bà ngoại lục tịch vân dạy các cô cắt giấy hoa Chương trình đã chuẩn bị sẵn kéo vào sao Bà ngoại giảng dạy rất kiên nhẫn Diệp Đàn lắng nghe cực kỳ chăm chú Đến khi bản thân thực hiện thao tác Diệp Đàn quay qua thì thầm với Ngọc Bạch Y Nam thần, em cắt bỏ đầu rồng lớn của anh rồi Tất nhiên Con rồng vẫn vĩ đại Ngọc Bạch Y hơi liếc qua Nhìn bức hình vẽ non nớt của Diệp Đàn Sau đó cầm bút Vẽ một cô gái nhỏ bên cạnh Nét vẽ cũng rất trẻ con Hình váy ta giác Mới sợi tóc, gợn sóng, tay tròn Diệp Đàn thấy nở nụ cười Nam thần, đây là vẽ em sao? Ừ Ánh mắt Ngọc Bạch Y nhìn về trang giấy Bàn tay hắn vần về tóc cô Tiếng nói chậm lạnh Chúng ta Quả nhiên trong mắt nam thần Em vẫn là cô gái nhỏ Diệp đàn lào bào Không so đó với người già Kết quả chưa kịp cắt bỏ chúng ta Diệp đàn đã cắt trúng tay mình Khi con dao cắt vào tay cô Thời điểm đó Diệp đàn không hề cảm thấy đau đớn Cũng không biết tại sao Mình không cắt trúng giấy Mà lại cắt vào tay Đến khi Ngọc Bạch Y nhanh tay lẽ mắt Nắm lấy bàn tay cô Cô mới thấy đau Ngón tay giữa bị cắt trúng Máu tươi nhanh chóng chảy xuống bàn Đau đớn khiến Diệp Đàn phải hít liền mấy ngụm khí lạnh Tuy nhiên Khô cô nhìn về biểu cảm của Ngọc Bạch Y Cô lập tức không dám thở mạnh Chỉ có thể cố gắng nhịn đau Nhẹ nhàng hô hấp Giống như làm nũng nói Không đau, thật sự không đau Nam thần, em không sao Ngọc Bạch Y miếm chặt khóe môi Nhân viên vội vàng đi lấy thuốc cồn Và bông tăm tới Hắn im lặng, không nói một lời Cầm lấy cồn Tự mình xử lý vết thương cho Diệp Đàn Lúc đó Diệp Đàn không nhịn được la một tiếng Khuôn mặt Ngọc Bạch Y Càng trở nên nghiêm túc lại Lệnh băng như băng Miệng đã sớm thành một đường thẳng Sau đó, động tác của hắn càng ngày càng nhanh Ngày càng nhẹ Băng bói xong, hắn ôm trầm lấy Diệp Đàn Hôn lên mắt cô Giọng nói cực kỳ nhẹ Xin lỗi." Hắn kéo cô vào trong mình, lặp đi lặp lại, "Thật xin lỗi." Bàn tay bị thương được Ngọc Bạch y cẩn thận nâng lên, Diệp Đan rửa cánh tay còn lại ra, ôm eo hắn, mang theo vài phần khó hiểu hỏi, "A, không có quan đến này, là do em không cẩn thận, hơn nữa em cũng không thấy đau. Tôi không thể làm gì được việc gì cho em hết." Diệp Đan ở trong lòng hắn, cho nên không nhìn thấy. Vị thượng thần văn đạm phong khinh trên đỉnh thương sơn ngày nào Khi ôm cô Vành mắt hắn đỏ ửng Những người chứng kiến Ngoại chưa cảm thấy khó hiểu Thì chính xác là xúc động Tiếp xúc với người đàn ông này rồi mới hiểu Tuy rằng bè ngoài của hắn lạnh lùng bình tĩnh Coi mọi sự trên thế gian này là mây khói Một người đàn ông mạnh mẽ và lý trí như vậy Sẽ vì sợ vợ mình bị thương mà đỏ mắt Biểu hiện của hắn cực kỳ nghiêm túc Khiến cho người ta có cảm giác vừa đau lòng Vừa sợ hãi Giống như bọn họ sắp sinh ly tử biệt Người xem vừa thấy cảm động Vừa thấy sợ khóc sợ cười Sau khi Diệp Đàn bị thương Cô mới phát hiện Ngọc Bạch Y rất để tâm chuyện cô bị thương Hắn bắt đầu im lặng Bắt đầu ít nói Có đôi khi Ngồi suốt một chỗ không làm gì Chỉ để yên lặng nhìn cô Ánh mắt bình thản Nhưng lại rất kiên cường nghiêm túc Diệp Đàn không nhịn được nên hỏi hắn Anh bị sao vậy? Không đến mức đó chứ. Chỉ đã mất chút máu với miếng thì thôi mà. Tuy nhiên, mỗi lần cô hỏi hắn, hắn đều không trả lời. Hoặc là ôm cô, hoặc là hôn cô. Hiện tại mới sâu sắc cảm thấy tâm tư nam nhân, như kim đáy bể. Mấy ngày sau, Ngọc Bạch Y ngã bệnh. Diệp đàn phát hiện người hắn nóng như lửa đốt. Lúc đầu cô không tin. Thậm chí cô đã nghĩ rằng Ngọc Bạch Y Đến thời gian động rồi Nhưng hắn bắt đầu ho khan. Sắc mặt trắng bệnh. Cơ thể yếu ớt. Cô sở lên trán hắn. Quyết định rất nhanh. Nam thần. Ta đi viện đi. Không đi. Hắn yên lặng trôi qua một bên. Vô cùng tỉnh táo và cố chấp trả lời. Tôi không đi. Nhưng người anh rất nóng. Không có. Ngọc bệnh y hơi dường một chút. Không ra đâu tiểu diệp. Diệp đàn cũng là người cố chấp. Nhưng anh bị bệnh. Ngọc Bạch Y nhìn vẻ mặt kiên trì của Diệp Đàn hắn ho gấp mấy tiếng Sau đó lùi một bước để giữ người vào tường Tôi không muốn đi Mấy ngày tiếp theo Tần suất Ngọc Bạch Y ho khang ngày càng nhiều sốt cao không lùi Diệp Đàn phát hiện được điểm khác lạ Mới giật mình nhớ ra hắn là thân Sao bệnh được Vậy tại sao Cô im lặng Nhìn vẻ mặt trắng như giấy của Ngọc Bạch Y hắn ngồi trên ghế sofa đọc sách Ánh mặt trời nhạt nhẽo Thần sắc hắn nhìn nhàn nhã Chầm tĩnh Cho dù hắn bị bệnh Nhưng khí thế trên người chưa từng giảm đi dù chi một chút Khi hắn phát hiện thấy Ánh mắt của Diệp Đàn Hắn nghiêng đầu hỏi cô Sao vậy? Diệp Đàn nhờ tới bên cạnh Ngọc Bạch Y Muốn hôn hắn Ngọc Bạch Y hơi né tránh Nhẹ ho rồi mới nói Không nên ở gần tôi quá Không tốt Diệp Đàn yên lặng nhìn hắn hỏi Chẳng qua chỉ là căn bệnh mình thôi thôi mà phải không Ừ Ngọ Bạch Y rơ tay nhẹ nhàng Búng vào gái Diệp Đàn Bị rốt thôi Mấy ngày nữa sẽ khỏi thôi mà Vậy chúng ta Không nên đến bệnh viện rồi Diệp Đàn dịu dàng nói Nếu chỉ bị sốt Thì để em đi mua thuốc chay uống Khi Diệp Đàn bước vào thang máy Cô lập tức ngồi xổm xuống ôm mặt khóc Cô đã sơ nghĩ đến tình cảnh này Từ sau khi nghe lần hắn nói chuyện điện thoại Hoặc có thể là sớm hơn Khi hắn chính thức ngủ chung với cô Hắn bắt đầu ăn cơm Cô đã nghĩ Dù sớm hay muộn Trong tương lai cũng sẽ có ngày hôm nay Hắn đã trở thành một người phàm Một người có cảm giác đói khát mệt mỏi Sẽ muốn ăn cơm Muốn đi ngủ cũng sẽ bị bệnh Là một người phàm thực sự Khi Diệp Đàn cầm thuốc trở về nhà Đã thấy Ngọc Bạch Y dựa người vào ghế sofa ngủ Diệp đàn cố gắng nhẹ nhàng xích chuyển Tới bên cạnh hắn Lông mày Ngọc bạch y hơi nhíu lại Mở mắt ra Nghiêng đầu nhìn cô Về rồi sao Hắn mở miệng Giọng nói rất khàn Sắc mặt tái nhợt Như khóe mắt có chút ứng hồng do bệnh Ừ Diệp đàn nói nhỏ Dùng lưng bàn tay mình dịu dàng đặt lên trán nóng của hắn xem thử Thật là nóng Nam thần Hay là chúng ta đi đến bệnh viện được không Không đi Hắn nhàn nhạt, nhạt trả lời, yếu ớt nắm bàn tay Diệp Đàn để vào lòng bàn tay mình. Hắn nhắm mắt trong chốc lát rồi nói, "Tôi không sao đâu, chẳng qua là bị bình thường thôi. Nhưng mà thật sự nóng quá." Diệp Đàn muốn dùng trán của mình áp lên trán của hắn nhưng bị hắn tránh được. Ngọc Bạch Y hơi nắm chặt bàn tay của Diệp Đàn, giọng nói hết sức khàn nhưng hắn vẫn cố gắng nhấn mạnh, "Tôi sẽ không có chuyện gì đâu." Diệp Đàn ngước mắt lên nhìn hắn. Anh không thể chấp nhận bản thân mình đã trở thành người bình thường có phải không? Giọng điệu Diệp Đàn yếu ớt, nho nhỏ thế nhưng rất rõ ràng. Không thể chấp nhận cảm giác đói gát, cảm giác rét lạnh. Đói sẽ muốn ăn cơm, mẹ sẽ buồn ngủ. Bản thân bị bệnh đúng không? Mấy ngày nay, anh luôn im lặng. Nguyên nhân bởi vì em bị thương, nên khiến anh nhận ra. Tiếng nói Diệp Đàn bắt đầu run rẩy Đứng nhìn em bị thương, anh thấy bất lực rồi hả? Cô rút tay ra, nhìn từ khuôn mặt trắng bạch của Ngọc Bạch Y, sang miệng, mũi, ánh mắt hắn, giọng điệp cô vừa xót xa, lại vừa lưu luyến. Trời xanh có thể gãy, nhưng sự kiêu ngạo của bản thân anh không thể gãy. Vì vậy, Ngọc Bạch Y, anh cậy mạnh sao? Ngọc Bạch Y im lạc nhìn Diệp Đàn, môi của hắn rất khô, màu môi vốn nhạt nhẽo, bởi vì bệnh mà càng thêm trắng bạch. Cả người hắn nhìn rất lạnh nhạt, không thể đến gần. Không phải cậy mạnh Hán bình tĩnh trả lời Là sợ hãi Rất sợ hãi hắn chưa bao giờ nghĩ thần với người có gì khác biệt Làm thần cũng được Làm người cũng được Hán vẫn chính là hắn Không có bất cứ điểm nào thay đổi Vì vậy cơ thể của hắn sớm muộn cũng có biến đổi hắn vẫn luôn chờ đợi Chờ đợi một tuyên án cuối cùng Khi thời điểm kia xảy ra Nhìn thấy cô gái trong ngực mình bị thương, mà hắn không thể xuất ra nửa phần thần lực. Khoảnh khóc đó, hắn mới hiểu rằng, nếu không là thần, thì cũng chẳng làm gì được cả. Quan trọng nhất là, thời gian của hắn ở đây sắp không còn nữa. Nhanh chóng thư như thế, khiến hắn trước kịp chuẩn bị. Tiểu Diệp, tôi phát hiện mình cũng biết sợ. Sợ tất cả mọi thứ khiến em không vui. Ánh mắt Ngọc Bạch Y bình tĩnh, xưng trên người cô gái suy nhất. Mà ngàn vạn năm qua, hắn mới động tâm, sờ tay xoài đầu cô, hắn nói cho cô biết. Tôi phải đi, cô nương của tôi. Trong thời gian ngắn ngủ đó, Diệp Đàn không nói được một lời, chính thức nghe được đáp án từ miệng ngọc bạch y. Trong lòng Diệp Đàn bàng hoàng đến sướng sờ, cô chỉ cảm thấy kỳ lạ, chứ không có bất kỳ đau thương nào, cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ đau khổ, cũng không có cách nào chấp nhận nổi. Khoảnh khắc kia, trong lòng cô tràn đầy bình yên Cô biết đáp án Cô muốn quý trọng nó Cô sẽ vĩnh viễn chở hắn Vì vậy bản thân cô không được làm việc vô nghĩa Càng không được yếu lòng Diệp đán không nhịn được cọ sát lòng bàn tay Ngọc Bạch Y Cô ôm trầm cổ hắn Sợ vào lòng ngực hắn Cô không ngẩng đầu nhìn hắn Khó chịu trong lòng liền hỏi Anh còn bao nhiêu ngày? 5 ngày Anh đi rồi sẽ trở về đúng không? Cô thấp giọng, nhẹ nhàng hỏi Anh vẫn là thần Phạm Huy đúng không? Giọng nói của cô có chút nghẹn ngào Chỉ là lăng lặng, nhẹ nhàng Nhưng Ngọc Bạch Y biết rõ cô đang khóc Ngọc Bạch Y ôm chặt cô vào lòng Đừng khóc Hắn hồn lên mái tóc đen của cô Nhẹ giọng an ủi vợ Tiểu cô nương, đừng khóc Em hi vọng anh được mạnh khỏe Em không khóc, em rất ổn Diệp đàn cọ cọ cổ hắn Để lưu luyến tình cảm nói Em sẽ tốt mà Anh không cần lo lắng cho em đâu Nhưng mà Quãng thời gian chờ đợi Sẽ không có điểm kết thúc Em có thể hôn anh không Không thể Em rất ngoan ngoãn Nghe lời Anh không tưởng cho em sao Ngọc Bạch Y nhìn biểu lộ đòi quà của Diệp Đàn Hắn thấp giọng cười Dịu dòng nói Tôi bị bệnh Vì vậy không được Diệp Đàn mạnh mẽ ôm cổ hắn Không thèm để ý tới lời hắn Mà hôn môi Ngọc Bạch Y trầm mặc một hồi Sau đó sơ tay Chế ngự cái gái của cô Dịu dàng mà mạnh mẽ đặt cô xuống ghế sofa Cẩn thận nghiêm túc hôn cô Đầu lưỡi hai người mềm mại Nóng ướt quân lấy nhau Hết sức triển miên Sau đó dịp đàn rơ một ngón tay Đặt lên môi hắn Khôn mặt cười quyến rũ Miệng của anh không khô nữa rồi Cô kéo cổ Ngọc Bạch Y xuống thấp hơn Hôn khóe miệng hắn thì thầm nói Nam thần Chúng ta sinh em bé được không? Anh để lại cho em một đứa bé Được không? Căn bản là cô không cho Ngọc Bạch Y cơ hội trả lời Nhiệt tính như lửa Hôn trêu đùa hắn Kết quả Sau khi sự tình xong xuôi Diệp đàn phải ném mấy hết thứ ngăn cản Mị sinh con mới được Mấy ngày tiếp theo Đại loại là Có phải anh khinh thường em là người phàm Cho nên không muốn em xin con cho anh Uống thuốc Rõ ràng người bị bệnh là anh xem phải uống thuốc Sợ em lây bệnh Không đúng Chúng ta đang nói chuyện sinh con Đúng đó là sang chuyện khác Anh nói xem Anh có người khác rồi Cho nên mới không muốn em sinh con cho anh đúng không Ngọc Bạch Y bị dịp đàn cản quấy Lại qua 2 ngày Gần đây anh đối xử với em Không tốt như ngày xưa Có phải bởi vì em lớn tuổi Mới lấy chồng, cho nên anh không thương em nữa. Ngọc Bạch Y, hắn ôm cô vào ngực. Thật ra Diệp Đàn chỉ muốn lầm bầm như vậy thôi. Cô sợ nếu mình cứ giữ im lặng, sẽ khóc trước mặt Ngọc Bạch Y. Thời gian Ngọc Bạch Y ngủ say ngày càng nhiều. Rất y khi thấy hắn hoàn toàn tỉnh táo. Hắn lặng lẽ ôm cô, khẽ nói bên tai cô. Tiểu cô nương, tôi chưa nói với em. Hắn nắm tay Diệp Đàn, giọng nói suy yếu nhưng vẫn rất cẩn thận. Trên người hắn tràn đầy vùi vị tẻ nhạt Câu nói giống như thể nguyện Tôi rất yêu em Có lẽ tôi chưa từng nói cho em biết Trước đây tôi chỉ nghĩ Mình thích em Nhưng sau đó tôi biết mình yêu em Không Diệp đàn nhảy thở Em không cần anh nói Em cũng biết Em chỉ hy vọng anh có thể ở bên cạnh em Tiểu Diệp Em nhất định sẽ ổn mà Cùng với lời chúc phúc của tôi Hy vọng em bình yên. Ngọc Bạch Y sơ tay, chạm vào chiếc nhẫn cưới của Diệp Đàn. Hắn nói nhỏ. Tôi nói cho em biết một bí mật. Hắn dịu dàng hôn vào những giọt nước mắt của cô. Bình tĩnh dỗ dành cô. Tiểu Diệp, đừng khóc. Anh sắp đi rồi phải không? Diệp Đàn nắm chặt áo trước ngực hắn. Khóc đến mức không thở nổi. Anh đừng đi được không? Nam thần, anh đừng đi mà. Em thật sự rất muốn kiên cường nói với anh. Anh đi cũng được Một mình em sẽ tốt mà Nhưng em không làm được Em thực sự không làm được Anh đã đồng ý ở bên cạnh em cơ mà Chẳng phải còn 30 năm nữa sao Diệp đàn nói từng chữ một Anh đừng đi Diệp đàn xoát đầu cô Rất bình thẳng Tôi không đi Hắn nói Chỉ muốn nói cho em biết một bí mật Em tự mình đi xem đi Ở nhà cũ của chúng ta Tôi để sẵn một cái ly trong phòng ngủ em bỏ nhẫn vào kia ly là được. Sắc mặt ngọc bạch y xịu sàng trong trẻo Tôi có một câu dành cho em. Ánh mắt của hắn bình yên, nhưng chẳng đầy ý khuyến khích. Mau đi xem đi, tôi ở đây chờ em. Diệp đàn ôm hắn liều mặn lắc đầu. Em không đi, em phải ở cùng một chỗ với anh. Nếu phải đi chúng ta cùng đi. Tiểu Diệp, tôi không đi được rồi. Giọng của hắn yếu ớt. Tôi đã chuẩn bị thật lâu. Hy vọng khi em nhìn thấy sẽ tốt hơn. Đi đi, tôi mới nói cho em biết. Cuối cùng Diệp Đán bước sau cửa, nhưng Phạm Huy nhỏ cắn mép váy không cho cô đi. Sau đó, Phạm Huy nhỏ nhìn thấy ánh mắt của Ngọc Bạch Y, mới bắt đắc sĩ buông miệng ra. Diệp Đán đi rất vội vàng. Bình thường cô phải mất 40 phút, nhưng cỡ nửa tiếng cô đã tới nơi. Lúc mở cửa ra, cô thấy trước mặt có ánh sáng. Cô tìm được một ly thủy tinh trong phòng ngủ. Bên trong có nước lạnh bút, trong nước nổi lên vài bông tuyết. Giữa ánh sáng mở ảo Ánh sáng chiết xạ nhàn nhạt, nhạt trong chèo Vô cùng đẹp Diệp đàn bảo nhẫn vào trong Chiếc nhẫn tàn ra một mảng bọc mảng Diệp đàn lấy nhẫn ra Cô thể diệp nhẫn xuất hiện hai chữ Mà từ trước tới nơi cô chưa từng thấy trọn đời Là chữ của hắn Mạnh mẽ khắc lên hai chữ trọn đời Hắn chưa bao giờ đồng ý với cô Chính là trọn đời Nước mắt diệp đàn lách tách rơi xuống đất Cô cầm chặt nhẫn Quay người chạy ra ngoài Khi vừa bước tới phòng khách Toàn bộ sàn gỗ trong phòng hiện lên ánh sáng màu đỏ mờ nhạt Tờ hồng nho nhỏ dưới chân cô Lập tức vẽ ra một phù trận hình rồng Diệp đàn lập tức dừng bước Miệng Ngọc cô đeo cũng đồng thời sáng lên Sắc mặt của cô lên trắng bệnh Lúc Diệp đàn quay trở về nhà Trên ghế sofa mà Ngọc Bạch y ngồi Đã không còn hình dáng của hắn nữa Người đã đi rồi Bạch huyền thư sữa lưng vào tửa ngước mắt nhìn Hắn đi rồi Hắn đi rồi. Giống như bị ma quỷ nguyền rùa. Diệp đàn nắm chặt chiếc nhẫn ngã xuống đất. Chiếc nhẫn vẫn khắc sâu chữ trọn đời. Anh ấy đã nói sẽ chờ mình. Diệp đàn nhìn chằm chằm ghế sofa, vô thức lặp lại. Anh ấy đã nói sẽ chờ mình. Sẽ ở chỗ này chờ mình. Cô mệt mỏi ngồi dựa bên cạnh ghế sofa. Sau đó ngồi ôm đầu. Trên nhẫn khắc chữ trọn đời. Có thể cho mình thời gian 30 năm. Không. 10 năm mình cũng mãn nguyện rồi Nhưng cuối cùng Anh ấy vẫn ra đi Cuối cùng giọng cô khàn đến cực điểm Cô có cảm giác như cơ thể mình Đang rơi vào sương mù Không biết đường đi Cô mơ hồ đứng nguyên tại chỗ Toàn bộ thế giới đều trở nên mơ hồ Yên tĩnh đến mức Chỉ nghe thấy tiếng nhịp thở của cô Cô tưởng nghĩ Nếu như Ngọc Bạch Y ra đi Cô sẽ đối mặt như thế nào Cô cho rằng mình có thể thản nhiên như không Nhưng khi thế giới thực sự chỉ còn một mình cô, cô cảm thấy đau đớn tận sường tủy. Nỗi đau lớn dần, lan rộng ra. Cô cắn môi, khóc nước nở. Thân thể run rẩy giống như con vật nhỏ mới chào đời. Bạch Uyển Thư nhìn thấy vậy, cũng rất đau lòng. Cô ngồi xuống cầm tay Diệp Đàn. Mỗi câu mỗi chữ đều đặc biệt nghiêm túc. Tiểu Diệp, cậu phải nghe mình nói. Bạch Uyển Thư ra sức nắm tay Diệp Đàn. Nhìn chăm chú vào gương mặt trắng bạch của Diệp Đàn Cậu vẫn còn có sự lựa chọn Hắn sẽ có khả năng quay lại Diệp Đàn đột nhiên ngừng đầu Trên người của cậu Có đeo vật gọi là tố hồi Bạch Uyển thư lấy miếng ngọc ấm nóng Mà Diệp Đàn đeo trên cổ Bình tĩnh giải thích Nó sẽ làm cho thời gian quay ngược lại thời điểm trước khi hắn vẽ trận pháp Cũng chính là tối hôm thứ hai Khi hắn đến đây Vật này có thể nghịch thiên Đây là lần đầu tiên hắn có nhẹ số mệnh tuần hoàn Nếu như không có vật này, hiện tại hắn sẽ không cần phải trở về. Bạch Uyển Thư nhìn thẳng vào mắt Diệp Đàn. Câu chữ rõ ràng. Tiểu Diệp. Hắn để lại đường lui cuối cùng, cùng cho cậu. Cái gì? Chiếc nhẫn trong tay nóng lên. Diệp Đàn cảm thấy trong đầu không còn chữ nào. Cho nên nói ra một câu cũng rất khó khăn. Có ý gì? Cậu có thể chọn quay lại quá khứ. Coi tất cả mọi chuyện như chưa từng xảy ra. Trước kia... Anh ấy không sống ở đây Không ở đây Bạch Uyển Thư đáp lại rất tàn nhẫn Nếu quay ngược thời gian ở chỗ hắn không có mặt Vậy thì cho dù có quay trở lại Cũng chỉ có một kết quả duy nhất Là hắn không có ở đây Mình không ngờ ngày đó Hắn lại làm như vậy Có lẽ lúc ấy hắn muốn mau chóng rời khỏi thế giới này Lấy năng lực của hắn Có thể nhanh chóng tìm thấy đường trở về Vì vậy hắn để lại vật này cho cậu Sau khi hắn trở về Trận pháp Sẽ tự động kết hoạt lại. Hắn dựa lại dòng thời gian. Rồi sẽ làm cậu bình tĩnh. Sống cuộc sống bình thường. Bệnh huyền thư thở dài một tiếng. Có lẽ bản thân hắn cũng không ngờ. Cuối cùng, hắn lại cam tâm tình nguyện ở lại thế giới này. Khó nói được số mệnh. Nếu như không phải vì tố hồi. Lấy năng lực của hắn. Có thể ở lại thế giới này với cậu đến cuối đời. Cũng không có vấn đề gì quá lớn. Vì vậy... Khoai mắt diệp đàn đỏ ứng. Vì vậy... Lựa chọn cuối cùng của mình có muốn quên đi hết thảy mọi chuyện Coi như chưa từng xảy ra Bạch Quyển Thư lấy ra một cây bút lông màu bạc Gõ vào gáy cô một phát hử lạnh Nếu không phải do mình đem mắt trận pháp Ngay cả sự lựa chọn lựa cậu cũng không có Em nhất định sẽ ổn thôi Bây giờ Diệp đàn mới hiểu ý Trong từng lời nói của Ngọc Bạch Y Cô sẽ ổn thôi Bởi vì cô chưa bao giờ trải qua Cho nên không cần phải quên Nhưng mà mình chỉ có thể áp chế mấy tiếng Vì vậy Cậu vẫn có quyền lựa chọn Nếu như cậu không muốn quên Thì nhanh, đưa máu của cậu cho mình Mình giúp cậu hủy trận pháp Bạch Uyển Thư dừng một chút Sau khi hủy trận, cậu phải mang những ký ức này để sống Nếu như một mình tớ quên đi Diệp Đàn khàn giọng nói Chắc chắn anh ấy sẽ mang theo những ký ức đó Sống tiếp ngàn vạn năm Chẳng phải sẽ đau khổ hơn sao Diệp Đàn đưa tay cho Bạch Uyển Thư Thay vì ở chỗ này lựa chọn, chỉ bằng cậu nói cho mình biết làm thế nào để đuôi anh ấy về. Hoặc là Diệp Đàn dùng ánh mắt cực kỳ nghiêm túc nhìn Bạch Uyển Thư. Nói cho mình biết làm thế nào để tới được thế giới của anh ấy. Ngày giây phút đó, Bạch Uyển Thư có chút kinh hãi, nhìn vẻ mặt bình tĩnh quả quyết của Diệp Đàn. Cô chỉ nói duy một chữ. Đợi. Bạch Uyển Thư ngồi xếp hàng bên cạnh Diệp Đàn. Cô hiếp mắt nhìn Diệp Đàn, nói thêm một câu. Cậu chỉ có thể đợi. Hắn trở về thế giới đó, lấy thân thể phàm nhân để vượt qua kết giới của thế giới. Sau đó vĩnh viết ở lại nơi này. Diệp Đàn há miệng, phản ứng đầu tiên của cô không phải là hắn có thể về được hay không, mà là... Anh ấy phải hy sinh cái gì? Hy sinh gì không quan trọng. Bạc Uyên thương ngẩn đầu, nhìn ánh mặt trời phía xa. Cô chống hai tay lên sàn nhà, giọng điệu vắng lặng. Quan trọng là với thân thể phàm nhân Hán có thể tới đây này được hay không? Bài xích của thế giới còn lớn hơn Còn lực lượng của thế giới hắn có thể tạo ra mưa gió Có thể gây ra ảnh hưởng tới vạn vật sinh linh Sau khi hắn mất đi Những thứ này Thế giới cũng không bài xích nữa Nó không bài xích những vị khách đến từ bên ngoài Chẳng hạn như bùi mẫn Hán phải quay về để xóa sạch huyết mạch long tộc Sau đó lấy thân thể của con người Vượt qua kết giới Điều này cực kỳ khó. Bạch Uyền Thư cầm cây bút lông xám. Nhìn sắc mặt Diệp Đàn ngày càng tái nhợt. Cô nói chậm dãi. Sòng chảy thời gian của mỗi thế giới khác nhau. Ở đây 12 giờ. Bằng một năm trong thế giới của hắn. Tính từ lúc hắn rời đi. Trong 12 giờ này. Thế giới vẫn chấp nhận hắn. Nhưng nếu quá thời gian này. Má hắn chưa trở về. Tiểu Diệp. Nếu anh ấy không về được. Diệp Đàn nắm chặt nhẫn trong tay. Chiếc nhẫn đã đè sâu vào da thịt cô Cô không cảm thấy đau đớn Vẫn tiếp tục hỏi bạch Uyển thư Giọng điệu rè rạt để hỏi điệu cuối cùng Anh ấy sẽ sống tốt Ở đó phải không Bạch huyền thư lắc đầu Sẽ không Tiểu Diệp hắn chỉ là người phàm Không đi ra được Hắn sẽ chết trong kết giới Mà mình cũng không có khả năng đưa cậu tới đó Bạch Uyển thư nói thẳng ra Mình không có sức mạnh để làm điều này Cho dù có đi chăng nữa Hắn cũng không đồng ý để cậu mạo hiểu như vậy đâu Hoàn toàn yên tĩnh Diệp đàn không nói gì nữa Chỉ im lặng trong chú quan sát trên những mình đeo Chỗ đó có chữ chọn đời Mà Ngọc bạch y khác cho cô Cuối cùng bạch uyển thư Nghe Diệp đàn thì thầm nói Mình hy vọng anh ấy sống tốt ở thế giới đó Mình chỉ cần nhớ rõ Anh ấy đã tưởng xuất hiện trong cuộc đời của mình Như vậy là được rồi Không vui không buồn Bình tĩnh, thản nhiên Giống như cái cách Ngọc Bạch Y nói chuyện Bạch Uyển Thư vừa ngước mắt lên nhìn Liền trông thấy đôi mắt thâm sâu Cô hơi ngây người Chỗ đó yên tĩnh đến bất ngờ Từ tuyệt vọng cho đến kiên định Anh ấy sẽ về Có lẽ Bạch Uyển Thư đưa tay Nắm tay Diệp Đàn Mình sẽ giúp hai người Dùng toàn bộ sức mạnh của mình Lúc Ngọc Bạch Y rời đi Là khoảng 3 giờ chiều Bạch Uyển Thư ở bên cạnh Diệp Đàn đến 12 giờ tối Diệp Đàn đột nhiên mở miệng hỏi Đại Bạch Cậu rớt cuộc là ai Bạch Uyển Thư vừa mới dùng máu Diệp Đàn phá trận Cô đang dùng nước để sửa sạch vết máu trên búi lông Mình ơ Bạch Uyển Thư đưa bút lông cho Diệp Đàn xem Cô há to miệng Sau đó trả lời Mình là Linh Lục Thế Linh Màu bạc từ bút lông Hiện lên ánh sáng trắng giữa bóng đêm Diệp Đàn nghe thấy giọng điệu của Bạch Uyển Thư Giống như tự diễu Đây là trách nhiệm của gia tộc truyền lại Đã truyền thừa được mấy trăm đời Đại khái Mình là người gây kinh hãi nhất gia tộc rồi Dám kéo người kia đến với thế giới này Tổ tông mà biết Có lẽ sẽ bỏ từ quan tài dậy Bạch huyền thư cú đầu nhìn bút lông trong tay Ánh sáng yếu ớt Chiếu vào mặt cô Làm cho cô trở nên hình dịu hơn Mình đang nghĩ Làm theo quy tắc viết ra kết cục sinh mệnh của bọn họ Thì thật không thú vị Hơn nữa mình có thể tạo ra bọn họ Nhưng không thể quyết định số kiếp của bọn họ Rất không cam lòng Vừa thấy bình luận của cậu Lúc đó mình mượn liền mượn bút lực thế Để làm ra sự việc điên cuồng kia Chính mình cũng không tin Bạch Uyển Thư cười rộ lên Mình đã thành công Cũng có thể bởi vì mình làm ra chuyện này Bạch Uyển Thư thấp dọng Mình muốn cứu sống Phạm Huy Nhưng mà không được Mình đã mất sức mạnh Hiện tại mình chỉ có thể làm một việc duy nhất cho cậu Chính là dẫn đường cho hắn Ở giây phút cuối cùng Trở về bên cạnh cậu Diệp đàn lấy tay che mắt Che đẩy luôn tâm tình của bản thân Thì ra là vậy Diệp đàn không khống chế bản thân Lời nói bình tĩnh Lần trước nghe thấy nam thần nói chuyện điện thoại Mình liền đoán tác giả là cậu Uyển Bạch Bạch Uyển Thư Cho dù biết là cậu Mình cũng không dám tìm cậu Trực giác của mình nói rằng Khi cậu tự giác ngà bài Cũng chính là lúc tình huống xấu nhất Bạch Uyển Thư khẽ nói Đúng vậy Tình huống xấu nhất Vì vậy Tiểu Diệp Cậu phải chuẩn bị tâm lý Để hoàn có thể trở về Đó là kỳ tích Qua 3 giờ sáng Không có bất kỳ tì kích nào Không có ai đến cả Cây bút trên tay Bạch Uyển Thư hóa thành một bột phấn Mình đã cố hết sức Bạch Uyển Thư nhìn sắc mặt Diệp Đàn không có chút máu Cô có chút lo lắng Đến đỡ Diệp Đàn Lại bị Diệp Đàn ngăn cản Mình không sao Khôi mặt Diệp đàn trắng bệnh đến đáng sợ. Trong mắt của cô đều là tơ máu. Cô run dẩy đứng lên. Vịn bức tường, giọng nói cực hàn. Muộn rồi. Cậu vô phòng nghỉ ngơi đi. Mình lấy đồ cho cậu. Tiểu Diệp. Không cần. Diệp đàn yếu ớt, ngã thẳng xuống sàn nhà. Một tháng sau. Cậu đừng ngăn cản ta. Ba Diệp ở đây để Diệp ôn ra. Hết sức tức sật. Các người thật giỏi. Một đám lửa gạt. Thằng nhắc ngọc bằng ý kia đâu Trở về trong nỗi ẩn rồi sao Mất tích lâu như vậy Hắn dám làm với con gái ta sao Diệp ôn chịu trách nhiệm cản trở bà Diệp Lâm Nguyệt đứng một bên giải thích Không phải đâu Em giờ bị bệnh mà cho đừng làm ôn Tiểu Diệp đã đủ mệt mỏi rồi Bị bệnh bà Diệp trứng mắt Bệnh gì Bệnh viện nào phòng nào Đùa giận với con gái tôi đúng không Lúc đang cãi nhau Diệp đàn mở cửa xa Một tay kéo xây bục Phạm Huy nhỏ Đàn Diệp thì nằm trên đầu Phạm Huy nhỏ bà đôi mắt đồng loạt nhìn về phía ba Diệp Ngày lúc đó ba Diệp không biết phải nói gì Đợi cả buổi mới hỏi được một câu Con định dắt chó đi dạo đấy à Dạ phải Diệp đàn lắc lắc dây thường trong tay bình tĩnh trả lời Dắt bọn chúng ra ngoài đi chơi Ba Diệp yên lặng một lúc Diệp đàn lại hỏi ông Cháu có chuyện gì sao Đi với ta ra ngoài một chút Ông thở dài nặng nề ta có mấy lời muốn nói với con Phía dưới khu đất chung cư rất lớn Trộm nhiều cây xanh Có cây có hồ Diệp đán đi bên cạnh cha Diệp Lúc đó không ai nói với ai lời nào Đi một hồi lâu Ba Diệp mới chậm rãi lên tiếng Lần đầu tiên nhìn thấy chồng con Cha với hắn có nói chuyện Lúc đó hắn nói với ta Ngoại trừ việc phải rời xa con Cho dù là điều kiện gì Hắn cũng đồng ý Hắn muốn ở bên cạnh con Dù cha không đồng ý, Hàn vẫn ở bên chăm sóc con. Cha quả thật nó ra rất nhiều yêu cầu. Ông nhìn khuôn mặt hốc hác của con gái, có chút bất lực. Ta tin tưởng hắn sẽ là người ở bên cạnh chăm cho con cả đời. Lúc đó, hắn làm cho cha cảm thấy, chuyện quan trọng nhất đời hắn là bảo vệ con. Cha không biết hai con có chuyện gì xảy ra. Cha cũng rất tự trách mình vì không coi rõ la lịch của hắn. Nhưng nếu như con bị hắn bắt nạt, Nhớ rằng hãy quay về nhà. Bất kể là khi nào, quan trọng nhất là người nhà cùng nhau. Con biết, Diệp đàn ôm ba Diệp. Lúc này, ông đã bắt đầu có dấu hiệu giả nua. Giọng cô hơi ngẹn ngào. Cha, anh ấy vẫn ở đây, vẫn luôn ở đây. Sau khi tiễn người về nhà, Diệp đàn dẫn Phạm Huế nhỏ và Diệp đàn Diệp đi ra trong khu chung cư. Đường Khải Sương và Lộc Tịch vẫn đi quay phim chưa về trong khoảng thời gian này đều là một mình Diệp Đàn dẫn Vạm Huy nhỏ vào Diệp Đàn đi. Cô nghĩ có lẽ mình nên chọn nơi khác. Nhưng vừa nhìn thấy Pha Ly, sẽ lập tức nhớ đến thời điểm cô và Ngọc Bạch Y đi du lịch. Cô không dám nấu cơm ở nhà, sợ sẽ nhớ mùi vị của Ngọc Bạch Y. Cô không dám mở lên TV coi, sợ nhìn thấy chương trình tôi có được người, vẫn còn Ngọc Bạch Y trong đó. Mười ngày đầu tiên sau khi Ngọc Bạch Y đợi đi, hầu như cô đều rất bất tỉnh. Mỗi khi tỉnh, Đều không nhìn thấy Ngọc Bạch Y Cũng không có ý Ai nắm tay cô, nói với cô Tiểu cô nương không ngoan ngoãn Mỗi khi tỉnh dậy Cô đều mong muốn bản thân có thể ngủ vĩnh viễn cho mống tối Nhưng mà không được Cô không thể làm như vậy Hắn không muốn nhìn thấy cô sống như vậy Diệp đàn ngồi trong trò nghỉ mát Sơ tay xoan nạn đầu Phạm Huy nhỏ Giọng cô rất bình thản Giống như cơn gió sớm tổ nhẹ thật nhẹ Cô nhỏ giọng nói Dẫn đàn Diệp đi chơi đi Nhớ phải quay về Một tháng qua Phạm Huy nhỏ đều ở bên cạnh cô Một tất cũng không rời Diệp đàn cuối người Cọ cổ Phạm Huy nhỏ dặn dòi nói Đi chơi đi Em giúp tôi dài buồn nhiều ngày rồi Đi chơi chút đi Một lát rồi quay lại Cuối cùng Phạm Huy nhỏ gặm cổ đàn Diệp đi chỗ khác Chẳng qua Là chạy tới gần bên hồ chơi đùa Thỉnh thoảng lo lắng Nên quay lại nhìn Diệp đàn Diệp đàn nhìn đằng xa Khẽ khẽ cười Không sao Cô và Ngọc Bạch Y không có tương lai Nhưng đã tưởng bước chung một con đường Tất cả những gì hắn để lại Để giúp cô vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất Diệp đàn từ từ nhắm mắt lại Dựa vào một cột trong tròi Sau đó cô nghe thấy hai tiếng nói trên đỉnh đầu Lạnh nhạt lại dịu dàng Chào em gương mặt của người đàn ông trước mặt thật quen thuộc Hắn nhìn cô rất nghiêm túc và chân thành chào hỏi Trong giọng nói của hắn Có chứa một chút vội vàng Lý trí diệp đã đã sớm cho đến rõ ràng Xin chào Hàng đang đứng ở thế giới này Dùng ánh mắt xinh đẹp chân thành nhất để nhìn cô Mỗi câu mỗi chữ Đều chậm rãi Tôi là Ngọc Bạch Y Ngọc của Ngọc Bích Bạch của Trắng Y của quần áo Cũng là không hối hận Các bạn khán giả thân mến Vậy là tập 12 cũng kết thúc bộ chuyện rồi Nếu các bạn yêu thích bộ chuyện này Thì đừng quên nhấn đăng ký kênh Ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả Để có thông báo kênh mình ra chuyện mới nhé Còn bây giờ thì chào tạm biệt và gặp lại Bye bye